Xin kính chào toàn thể cô các thính giả của Nghe Đầu chuyện .net Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu với quý vị một bộ truyện giải tập của tác giả Tống Ngọc có tựa đề là Hậu quả của việc dùng bùa để yêu à, Câu chuyện viết về cuộc đời của một cô gái trẻ rất có hiếu à, Và cái, sau khi cái hậu quả của một cuộc hôn nhân à, sắp đặt không thành và đã khiến cho cha cô phải chết thì cô đã dùng đến bùa ngài để trả thù lại uh, người yêu của mình cũng như là gia đình của người yêu mình và cái câu chuyện này diễn biến như thế nào theo một cái chiều hướng ra sao và số phận các nhân vật của chúng ta sẽ được xây dựng như thế nào uh, cái kết quả của câu chuyện này sẽ đi về đâu uh, thì chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi đồng hành đi hết năm tập của bộ truyện này uh, còn trong buổi tối ngày hôm nay. Thì chúng tôi mời quý vị đến với tập xuất tập đầu tiên của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đỉnh soạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu thương và đón nhận của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. À, xin chân thành cảm ơn quý vị. nghe đọc truyện hơn hành giới thiệu cùng quý bạn đọc. Câu chuyện Mạc Kình Dị, hậu quả bỏ bùa để yêu của tác giả Tống Ngọc. có phần diễn đọc của đình soạn đời người con gái nó có lứa có thì thôi con à mà cái lứa kích thì ấy nó còn quan trọng hơn cả cái duyên cái số ở vào cái độ tuổi của cô mà nói dù là nam hay nữ thì cũng đã lập gia đình vãn rồi Còn vẫn ở không thì đích thị là do kén trọn hoặc là do ế. Nhưng ai dám bảo cô ế. Hồng Ngọc là con gái lớn trong một gia đình trung lưu có hai chị em. Người em trai của cô ấy vậy mà đã lấy vợ cuối năm ngoái. Hai vợ chồng cùng làm ăn xa cho nên không thể ở với bố mẹ. Hai năm trước bố cô phải nghỉ hưu sớm vì mất sức. Thành thử cô như vậy là để có thể chăm sóc cho bố mẹ. Và cũng có thể để tập trung cho công việc. Đối với cô thì dù lấy chồng hay không Cô cũng phải tự mình kiếm ra tiền Trước là bố mẹ Sau là còn con cái Bản thân tự chủ được kinh tế Mới có thể cùng chồng xây dựng gia đình Dạo trước cô từng nghe Nhiều người đánh tiếng đến gia đình của mình Rằng nhà có con gái lớn Còn không gả đi Để làm của hay sao Thế là nay một mối mai một mối Nhưng cô nhất quyết không ưng gặp Biết tính của con gái cứng rắn Bố mẹ cô vì thế không cường ép Để kệ cô tự tìm tình yêu của mình Tìm dòng dã đến nay đã 27 tuổi Mà vẫn chưa thấy Bố mẹ của cô lại vì thế mà cảm thấy phiền lòng Ngược lại với tâm trạng của bố mẹ Cô vẫn thản nhiên như trước Mỗi lần có ai trong nhà nhắc đến chuyện đó Cô chỉ nói là mình sớm hay muộn cũng sẽ lấy Nhưng phải lấy đúng người Chưa lấy vì chưa đến lúc Có thể là do duyên nữa Mặc dù không tin nhưng cô vẫn lấy đó để chống chế phải có duyên thì mới nên vợ nên chồng cô là chưa gặp được người có duyên với mình thôi những tưởng cô sẽ đợi cho đến ngày đó nếu không có biến cố xảy đến khiến con đường cô đi đột ngột rẽ ngang ba tháng trước bố cô chuẩn bị đoán có khối u ở trong não vì phát hiện muộn cho nên khối u đã sớm trở lên dây thần kinh gây liệt tứ chi cả gia đình lâm vào tình cảnh lao đao Các khoản viện phí và thuốc men cùng lúc đến cả trăm triệu. Tiền trong nhà có bao nhiêu đều đã dùng hết. Bố cô đã phải phẫu thuật ba lần, mà tình hình vẫn không có tiến triển. Mẹ cô vì nhiều đêm thức trắng trong bệnh viện mà đổ bệnh. Em dâu lại mới sinh con không lâu. Em trai phải vừa chăm vợ vừa chăm bố. Chi tiêu trong nhà chỉ còn mình cô đứng giả cáng náng. Khoảng thời gian khó khăn cứ như vậy kéo dài, triển miên như một giấc mộng không ngừng lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày cô đều đi làm, dù trong đầu trồng chất những lò lắng, cô vẫn gồng mình lên để kiếm tiền. Đến buổi tối vào trong viện thăm bố, cô lại gạt bỏ đi những mệt mỏi của một ngày bận rộn, để cố gắng làm chỗ dựa cho mọi người. Nhưng khi nghe mẹ thổn thức lay gọi bố trong bất lực, cô biết hy vọng trước mắt của mình đang càng lúc càng lụi dần. Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, nỗi đau thương âm ỉ trong lòng cô cứ làn ra mãi. Cô sợ bản thân rồi sẽ bị nỗi thất vọng kia làm cho quỷ ngã. Tới lúc đó gia đình cô phải làm thế nào? đang lúc không biết phải bám víu niềm tin ở đâu, thì bố cô đã tỉnh dậy. Bây giờ bên cạnh chỉ có mình mẹ cô ngồi trông. Thế bố mở mắt mẹ còn tưởng mình đang ngủ mơ. Đến khi bố chớp chớp mấy cái rồi nhìn mẹ gọi thì thảo, mẹ mới tin đó là sự thật. Vừa khóc mẹ vừa ôm lấy vai của bố. Sau đó Hồng Ngọc và em trai cũng có mặt. Hai người để cho bố nhận mặt một lượt rồi mới mừng mừng tuổi tuổi nắm lấy tay của bố. Cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời. Qua giây phút xúc động, bác sĩ xin phép gia đình để vào kiểm tra cho bố. Lát sau trở ra, vẻ mặt không mấy khả quan. Bác sĩ nói với gia đình rằng tình trạng của bệnh nhân không có tiến triển. Lần tình lại lần này có thể là hồi quang phản chiếu, cho nên gia đình chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy đến. không một ai tin lời bác sĩ nói rõ ràng là bố cô rất tỉnh táo còn nói chuyện được với mọi người lý nào lại không có tiến triển bác sĩ giải thích rằng khối u trong não sau phẫu thuật hiện tại đã giảm sưng cho nên tạm thời bệnh nhân có thể tỉnh lại còn duy trì trong bao lâu nữa thì chưa rõ vì bệnh vẫn có dấu hiệu phát triển người nhà nên tiết kiệm thời gian quý báu này để ở bên cạnh động viên bệnh nhân Trở lại trong phòng bệnh Bầu không khí nặng nề bao trùm lên mọi thành viên trong gia đình Mắt nhìn thấy bố vẫn tươi cười Không ai dám nghĩ những lời bác sĩ nói là sự thật Một cảm giác uất ức khó tả dấy lên trong nỗi lòng mỗi con người Khiến cho nét mặt ai nấy cũng đều buồn man mác Bố chậm rãi nhìn từng người Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cô Chưa bao giờ cô thấy bố mình lại ra giết như vậy Ngay lập tức cô cầm lấy tay của bố Nước mắt chảy đầy mặt Cố cười rồi nói Còn đây bố à Bố có gì giận dò con ạ Lấy chồng Cho tới lúc này Điều khiến cho bố không yên tâm nhất Chính là chưa chọn được cho cô một nơi để gửi gắm Đứa con gái mà bố biết hết lòng chăm bẵm Nâng niu chiều chuộng từ miếng ăn đến giấc ngủ Cả đời của bố chỉ muốn nhìn thấy cô trưởng thành Khóc lên mình tấm áo cưới Tiến cô về nhà chồng sớm một cuộc sống hạnh phúc Trước chiều thanh ngày đó chưa đến Mà bố đã không còn dậy được Chẳng phải đó là một nỗi thiệt thòi lớn nhất Đối với cô hay sao Lúc nào bố khỏi thì con sẽ lấy chồng Bố nhất định phải khỏi thì con mới lấy Cô khóc nấc lên Giọng nói nghẹn ngào Hứa Bố chớp mắt Ép cho giọt nước mắt trào ra Cố sức thì thào nói Hứa vị bố phải lấy chồng Lúc nào bố khỏi con sẽ lấy Giờ con phải ở đây với bố Con không đi đâu hết cả Cô kiên quyết nói qua là nước mắt. Bỗng nhiên miệng bố cứng đờ hai mắt cố sức mở nhưng không thể. Một khắc tiếp theo bố cô liền lịp đi. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó vô cùng hoảng hốt. Cô cầm tay của bố lay gọi, nhưng không còn phản ứng. Lúc này cô mới hối hận nói. Còn cưới mà, con sẽ cưới cho bố xem, bố tỉnh lại đi. Các bác sĩ lập tức được gọi đến. Họ mời người nhà ra bên ngoài để thực hiện cấp cứu. Cô dù bị đẩy ra tới cửa, nhưng vẫn cố nhảy người vào phía giường của bố nằm và gào lớn. Con cưới, bố dậy đi, con cưới mà bố. Đời người con gái có lứa có thể tới con ạ Mẹ cô lau nước mắt nói, sau khi bác sĩ cấp cứu xong cho bố cô. Tình hình bây giờ giống như trước, bố cô lại hôn mê. Nghĩ đến những lời nói vừa rồi, mẹ lại giọt ngắn giọt dài nhìn cô. còn cưới sớm cũng như cưới muộn. Giờ bố con đã như vậy rồi Còn thường bố thương mẹ Thì hãy chọn lấy một người mà lấy Để bố con còn an tâm Ngày sau còn dài Hai đứa rồi sẽ yêu thương nhau Nhưng mà còn bố còn mẹ để mà nhìn thấy ngày ấy nữa đâu Bố con cũng chỉ còn mỗi mình con Là chữ yên tâm thôi Cô nghe như một người mất hồn Có phải cô không hiểu Điều bố muốn cô làm đâu Nhưng bây giờ cô không còn tâm trí nào Để nghĩ đến điều đó Người ta dựng vợ gả chồng lúc còn khỏe mạnh vui tươi Ai lại tổ chức lúc đau buồn như vậy Nghĩ mà ruột gan cô như bị ai đó cứa Đau tích chảy cả nước mắt Không nghĩ được gì cả Cô lắc đầu không đáp lời mẹ Thấy cô không đồng ý Mẹ cô liền thở dài Nói là bố có ông bạn bên sĩ nghiệp cũ Ngày bố còn khỏe có hay qua nhà chơi Đợt trước cứ có sang đánh tiếng Nhưng bố mẹ chưa trả lời Mai kìa ông ấy qua thăm bố Rồi mẹ sẽ nhắc lại xem ý ông ấy thế nào Gà vào nhà khác Thì còn sợ xa lạ chứ gà vào nhà ông này thì cũng tính là quen biết gia đình lại ra giáo không sợ cô bị thiệt thòi con nói bao nhiêu cô cũng không để vào tai nổi mẹ cũng không phải cô sao mẹ hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì mẹ cô vốn là một người có chút mê tín sau đó có đi xem một vài thầy lúc về liền tìm cô nói chuyện mẹ kể thì xem cho bố cô có phán bố cô bị hạn rất lớn sẽ không qua khỏi trong tháng này nếu muốn giải cái hạn này Chỉ có một cách là tổ chức đại hỷ để đổi vận Mai ra qua tháng này Thì bố cô sẽ sống được tiếp Ý của mẹ là nếu gia đình bên kia đồng ý Thì sẽ tổ chức đám cưới luôn trong tháng Cô nói mẹ như vậy là quá vô lý rồi Lời mấy ông thầy bói mà cũng tin được sao Mẹ cô giàu dĩ than Thầy nào cũng là thầy Có bệnh thì phải vái tứ phương Giờ thầy thuốc chữa mãi không khỏi Nếu thầy bói nói mà được Thì cũng phải thử Cùng một công cưới Cưới sớm lấy ngày đẹp đổi vận cho bố cô Đến gặp bố cô e rằng cốc tự biết trước Mình không thể chờ đợi đến ngày cô lên xe hoa Có lẽ nào giữ mắt nhìn bố mình ra đi trong thất vọng Đã vậy thì cô đành phải nghe Chọn lấy một người rồi nhanh chóng làm đám cưới Tính ra chuyện được trước mắt Ai tính được chuyện sau này Sướng hay khổ chỉ còn biết trông và ý trời mà thôi Hôm sau lúc cô đi ra ngoài vào Cô thấy mẹ đứng nói chuyện với một người đàn ông quen mặt trên hành lang. Nhìn như trước đây cô từng gặp ông ấy đến nhà chơi vài lần. Lúc cô đi đến cô lên tiếng chào hỏi. Mẹ cô mới giới thiệu. Đại khái là bác Sơn. Bố của một người tên là Phi mà cô chưa từng quen biết. Cô xin phép vào trong nhà thăm bố. Lát sau mẹ và chồng nói. Ngày mốt bác Sơn sẽ được con trai đến đây. Tiền thể gặp cô để xem mặt. Trong ánh mắt của mẹ cô giảng rỡ Còn bố... nếu mà bố biết con sắp được gả đi, liệu bố có vui chăng? ôi chao hôn nhân sắp đặt là như vậy, câu thì đồng ý lấy ai cũng được, nhưng mà nhà người ta có đồng ý lấy cô hay không? bố cô bệnh thập tự nhất sinh, kế cô về thì gánh thêm bao nhiêu cách nạ chỉ cần nghe tới thôi cũng đã thấy khó khăn rồi. hai hôm sau bác sơn cùng với con trai đến nhà thăm bố, qua giới thiệu cô được biết con trai tên là văn vi, ngoài 30 tuổi, hiện đang làm kinh doanh tại nhà. Một chút ngại ngùng, một chút lo lắng, rất nhiều hy vọng. Giờ thì cô còn biết làm gì hơn ngoài hy vọng. Người ta phải vừa ý cô thì mới có thể tiến đến. Cô cảm thấy mình giống như một món hàng, để người ta ngắm nghía ở giữa chợ vậy. Thật may là người con trai của bác Sơn rất nhỏ nhã, anh ta đối với cô vô cùng chừng mực, Ngay cả ánh mắt cũng ra vẻ nhường nhịn cô. Tiếp xúc một ngày, cô thấy anh ta là một người đứng đắn, nói chuyện cười mà. Ngoại hình tri thức Ấn tượng cũng rất tốt Tạm thời cô bớt đi được một chút gánh nặng Hơn nữa như quan sát của mẹ Anh ta cũng không còn trẻ để suy nghĩ Có phần cẩn thận Người như vậy cũng dễ dàng thông cảm Cho nguyên nhân cưới gấp của cô Về sau sẽ có thời gian để bù đắp Cho tình cảm của cô hơn nữa Nhìn chung buổi gặp đầu tiên Hai bên đều có thiện cảm với nhau Nhưng muốn đi đến hôn nhân Thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian Anh ta cũng chưa có ý định gì với cô cả Trong chuyện này chỉ có cô là người vội vàng mặt thôi Cứ cách vài hôm Văn Phi lại sang thăm bố cô một lần Anh ta không thể hiện mình quá đà trước mặt của cô Nhưng chu đáo, tỉ mỉ cẩn thận Mỗi thứ anh đều có một chút Nhưng hôm anh đến thường sớm hơn cô Cho nên anh sẽ ngồi ngoài đợi cô ở dưới sảnh Anh biết cô sẽ mang theo những đồ dùng cá nhân của bố Cho nên cố ý đợi ở bên ngoài Để sách đồ giúp cô Khi về sẽ đi cùng cô tới nhà Hai người đi hai xe vì cô chưa hoàn toàn tin tưởng cho nên anh cũng chỉ có thể dùng cách đó để đưa cô về nhà một cách an toàn. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau bằng nhiều cách và anh đã thẳng thắn nói với cô rằng không phải vì chuyện của bố mà anh ép cô phải lấy anh. Anh muốn cô đến với anh bằng rung động thực sự. Dẫu vậy thì thực tế vẫn là cô sẽ lấy anh trước khi hai người kịp yêu nhau. Và ngày cưới đã định Trước đó là công tác chuẩn bị tất bật Cuốn đi những dự định lãng mạn Mà anh muốn dành cho cô Hai tuần trước lễ cưới Cô và anh đi chụp ảnh Đặt hoa và phong bạt trang trí Mười ngày trước lễ cưới Anh và cô đi đặt nhẫn Đồ nhẫn đính đá đẹp lung linh Sẽ là vật tượng trưng cho tình cảm Của hai người từ nay về sau Tất cả mọi công đoạn đều đã dần hoàn tất Vậy mà bố cô vẫn chưa tỉnh lại Mấy ngày nay cô đều trực Trong bệnh viện bên cạnh của bố Có những đêm cô ngồi nói chuyện tới khuya vì đám cưới mà cô sắp tổ chức với anh. Cô cảm thấy mọi thứ thật chóng vánh, có chút trống rỗng khi nhắc đến anh là tình cảm không đổ hay thời gian không đổ. Trước lễ cưới khoảng năm hôm, cô qua nhà của anh để nghe bố mẹ anh sắp xếp chút công việc. Sau đó trên đường về, tiện thể qua tiệm vàng lấy đôi nhẫn cưới. Hôm nay đến hẹn, anh lại bận việc từ sáng không có nhà, cho nên cô tự một mình qua lít. Lúc bước qua cửa Cô thấy có hai nhân viên đang tư vấn cho khách Đợi giây lát Bỗng có bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của hai người từ phía sau Không cho anh lấy vợ, Anh hứa chỉ cưới em thôi mà Giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ Anh nói rồi Bộ anh sẽ chỉ giao công việc kinh doanh cho anh Sau khi anh lấy được cô ta Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho cuộc sống của chúng mình sau này mà thôi Cô bỗng cảm thấy giọng người đàn ông này rất quen Dường như đang nghe ở đâu đó rồi Bất giác cô quay lại nhìn Đập vào mắt của anh là một người phụ nữ Ăn vận mát mẻ Đi bên cạnh cô ta chính là chồng sắp cưới của cô Đó là Văn Phi cái nhẫn này đeo vào tay em có phải đẹp không Người phụ nữ giơ ngón tay đeo nhẫn có đính đá lên Cô nhìn mà nghẹn cả họng Kia chính là nhẫn cưới của cô Văn Phi quay lại nhìn bàn tay của người phụ nữ Cộng lúc thấy cô đứng sau nhìn chân chân hai người Mặt lập tức biến sắc Vội vàng cầm lấy tay người phụ nữ Giật chiếc nhẫn cưới ra Khiến cho cô không thể hiểu chuyện gì mà rít lên Hai người dặn coi nhau ra khỏi tiệm vàng Cô không rõ mình muốn làm gì Nhưng lúc nhận ra thì tay đã túm lấy áo của Văn Phi Có thể để nhìn anh ta gần hơn Chắc chắn rằng không có sự nhầm lẫn gì cả Cô liền buông tay không hẳn là gây kinh ngạc hay thất vọng mà cảm giác bị lừa cả nhà cô đều đang bị lừa người đàn ông trước mặt cô là loại người gì mà sau lưng có thể làm cho thứ chuyện ghê tởm như vậy cô thực sự bị anh ta làm cho chóng váng mặt mày này làm cái gì vậy người phụ nữ thấy cô túm tay cổ văn phi thì đẩy cô ra còn sưng xìa quát vào mặt cô làm cái gì ư cô nhìn người phụ nữ đó một cái Lại nhìn người sắp là chồng tương lai của mình một cái. Trong lòng trống rỗng, không làm gì cả, không cần phải làm gì cả. Cô lập tức rời khỏi chỗ đó, cao chạy xa bay khỏi nơi kinh tởm vừa rồi. Nhảy lên xe và phóng đi như chạy trốn, thậm chí còn không còn nghĩ là mình sẽ đi đâu. Miễn không phải thấy đám người khốn nạn đó là được. Đi rất lâu, cô bỗng thấy cổng bệnh viện hiện ra trước mắt. Ngay lập tức cô lao vào trong phòng của bố Bên trong không có ai cả Cô quỳ xuống bên cạnh giường Toàn thân bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi lồng ngực mới cảm được nhịp tim Nước mắt từ động trào ra Cô khóc như một đứa trẻ Con phải làm gì đây hả bố Con không biết mình phải làm gì nữa bố hả Cô nói qua tiếng nấc Đây là loại cảm xúc thống khổ nhất Mà cô từng cảm thấy Đám cưới này tổ chức Là để bố thấy cô hạnh phúc đi về nhà chồng Nhưng sao cô có thể hạnh phúc với người đó Và sao bố có thể thấy được Nếu bố không tỉnh lại Bỏ đi không cưới xin gì cả Nhưng nếu nhà đám cưới này Mà bố cô tỉnh lại Nhà đám cưới này mà đuổi hết vận hạn của gia đình đi Vậy thì cô còn tiếc gì mà không làm Cô tiếc cho cuộc đời cô Đã đợi tới giờ Mà vẫn chưa tìm được ai ưng ý Là lỗi ở cô Cái cô tiếc là lòng tin của những người cô yêu thương Phải đặt vào một kẻ khốn nạn cháo trở như anh ta. Khi không còn sức để khóc nữa, Thì chung điện thoại của cô bỗng reo lên. Nhìn vào trong màn hình điện thoại, Hiện lên cái tên phi. Cô ra khỏi phòng bệnh và nghe điện. Alo, cô đang ở đâu? Anh cần gì nữa? Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Được. Sau khi nói địa chỉ, Cô lập tức cúp máy. Hồng Ngọc rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Trong lòng đã có dự định Cô liền đi tới điểm hẹn Gã đàn ông kia đang ngồi đợi ở đó Trong mắt cô bây giờ hắn giống như một thứ ung nhọt hình người Vừa nhìn thấy liền đau mắt Bởi gặp mặt này chính là cột mốc Đánh dấu cho quãng thời gian khốn đốn kéo dài của cô sau đó Ngay khi thấy cô hắn liền ra hiểu Cô tới ngồi xuống trước mặt của hắn lạnh nhạt hỏi Anh còn muốn cưới nữa không? Tất nhiên là có Cô cũng biết vì sao tôi cưới cô Thế nên dù có chuyện gì tôi cũng vẫn tổ chức đám cưới này Gã đàn ông đáp vào một cái giọng đê tiện Vốn trước đó hắn có tính sẽ dịu giọng thương lượng với cô Nhưng bây giờ không còn phải giả bộ như vậy Cô muốn thấy con người thật của hắn Thì hắn sẽ chiều cô Chúng ta sẽ cưới Nhưng tôi có một điều kiện Cho tới khi mọi chuyện kết thúc Tôi không muốn dính dáng gì đến anh Chúng ta không chung đụng gì với nhau cả Hồng Ngọc đáp lại thái độ cực nhà của gã đàn ông kia Bằng một dòng quyết tiền Và tất cả chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết Anh không nói với bố mẹ anh Tôi cũng không nói với bố mẹ tôi Chỉ cần như vậy thôi Được, làm như cô nói đi Quả thực trên đời này Không có cái gì tự nhiên sinh ra Càng là chuyện liên quan đến tình cảm Thì càng không dễ dàng chấp nhận Từ hai người xa lạ qua một đêm Liền trở nên thân thiết Vậy mà cô lại không chút nghi ngờ, Còn vẫn cho rằng mình may mắn Và nếu không gặp chuyện kia Hẳn là cô sẽ nghĩ mình mang ơn gã đàn ông ấy cả đời Qua tìm hiểu cô được biết Bác Sơn ngày trước là người dưới quyền của bố Được bố dìu dắt trở thành quản lý của phân xưởng Về sau gây dựng được một số vốn khả khá Bác ta liền tách khỏi sinh nghiệp Về mở xưởng tự kinh doanh Bác Sơn là chỗ thân tình của bố Cũng là có ý muốn kết thông giả Để thân càng thêm thân Hiện ra cảnh nhà cô như vậy Mẹ cô lại có lời với bác Chuyện kết hôn đáng ra phải cần thời gian Nhưng nhà cô đã đồng ý cưới Bác coi như cũng vì ấn nghĩa với bố cô Mà thuận nước đẩy thuyền Chính vì quyết định vội vã đó Mà Văn Phi bị ép cưới cô Mối quan hệ của hắn với người phụ nữ kia Không được gia đình chấp nhận Cô ta vốn dĩ đã có chồng con Nhưng lại bị hắn làm cho mềm mạnh Đầu năm nay Chồng cô ta đi ra nước ngoài công tác quan hệ của hai người vì thế càng thêm nồng nhiệt. Người phụ nữ đó nói rằng, từ đây khi mà chồng cô về nước, cậu ta sẽ làm đơn ly xỉ và đường đường chính chính trở thành vợ của hắn. Văn Phi từng vài lần công khai với bố mẹ chuyện tình cảm của mình, nhưng đều bị phản đối. Bố mẹ hắn cho rằng chuyện gian díu đó, nếu mà đồn ra bên ngoài sẽ bại hỏi thanh danh của gia đình. Hắn thậm chí còn không được quyền quản lý kinh doanh xưởng của gia đình. Bố hắn nói, Chỉ khi nào hắn lấy được một người phụ nữ đàng hoàng thì mới công nhận hắn. Giờ đó trước mặt của bố, Văn Phi đối với cô vô cùng tử tế, vừa là để bố cô tin hắn đã hiểu chuyện, vừa là để che mắt của cô. Nhưng rốt cuộc thì cô đã phát hiện ra chuyện xấu xa của hắn. Đến nước này hắn chẳng còn việc gì phải giấu giếm cô nữa. Giữa hai người vốn dĩ chưa có tình cảm, đừng nói đến quan hệ về lâu về dài. Ngay lúc này thôi, cô đã không muốn ngồi chung bản với hắn. Nói đi thì cũng phải nói lại Hắn là vì mục đích của bản thân Cho nên mới phải làm như vậy Trước sau gì thì hắn cũng sẽ lật mặt Lật sớm một chút cũng tốt Ít nhất là cô không cảm thấy mình Mang ơn một gã khốn nạn như vậy Chỉ cần hôn sự này Có thể giúp bố cô tỉnh lại Thay đổi được cục diện của gia đình cô Vậy thì có phải chịu được hơn nữa Cô cũng cảm tâm chấp nhận Hồng Ngọc đưa ra thỏa thuận Vì hắn có nhà chung cư riêng Cho nên sau đám cưới cô sẽ dọn đến đó à Nhưng cuộc sống của hai người sẽ không ai liên quan đến ai Hắn muốn cùng người phụ nữ bên ngoài làm chuyện tệ hại gì Thì cô cũng không quản Chỉ cần hắn đừng bao giờ đem cô ta về nhà Kể cả là hắn không về nhà luôn Thì cô cũng càng mừng Văn phì đối với chuyện đó không xem vào mắt Hắn đồng ý tất cả Miễn sao cô không đem chuyện của hắn ra nói với bố mẹ Để cho hắn yên ổn tiếp quản quyền kinh doanh Đám cưới được sắp đặt vĩnh viễn là đám cưới sắp đặt Chuyện tình cảm chỉ là viển vông Cả thầy nói được năm sáu câu Cô liền đứng dậy và rời đi Từ bây giờ nếu không có chuyện gì Thì tốt nhất đừng gặp nhau Tránh nảy sinh tránh ghét nhiều hơn nữa Ngày cưới cuối cùng cũng đến Hồng Ngọc trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, Tô son điểm phấn đẹp dạng ngời Bước qua cửa nhà lên xe hoa Suốt những ngày trước cô đều túc trực Bên giường bệnh của bố Hy vọng sẽ có kỳ tích xảy đến Đêm hôm qua đã có lúc cô tưởng bố mình tỉnh lại Mí mắt của ông run rẩy, Còn người còn đảo liên hồi. Nhưng rốt cuộc thì không phải Cậu đã thức tới gần sáng mới chuẩn bị về nhà cho đám cưới 9 giờ sáng xe hoa liền tới trước cửa nhà đón dâu Đám cưới diễn ra chóng vánh Nhưng không thiếu những lời chúc phúc của hai bên gia đình Cũng như bạn bè thân thích Cô gượng cười đón tiếp quản khách Trong lòng nặng trĩu tâm tư Lời của một ông thầy tướng có gì đáng tin chứ Dùng đại hỷ để đuổi hạn hay sao Trên đời còn gì hoang đường hơn vậy Càng nghĩ cô càng cảm thấy nản lòng Nếu như bố cô không tỉnh lại Vậy trong nhà sẽ chỉ còn có mình mẹ cư cô đơn Cô sao có thể nhìn bà sống lặng lẽ như vậy Nốt quãng đời còn lại Chẳng phải vì cô là phận nữ Nên không thể cả đời quấn quýt bên bố mẹ Trước mắt đã không thể Sau này lại càng không Cảm giác bất lực ấy cô mới thấm thiết sâu sắc Đang lúc tuyệt vọng mẹ cô từ đâu chạy đến nước mắt lưng chồng run giọng nói bố con tỉnh rồi thực sự tỉnh lại rồi con câu giống như được cứu vớt mặt mũi liền tươi tỉnh hẳn cô vội vã thay váy cưới thành áo dài rồi cùng chồng vào trong viện thăm bố vừa mở cửa phòng nước mắt của cô đã chảy như mưa bố cô đã thực sự tỉnh lại và còn cười với cô nữa sau màn hỏi thăm đẫm nước mắt câu liền giới thiệu người đi cùng mình chính là chồng của cô Và cũng là con rể mới của bố Văn phi làm ra vẻ xúc động Bước tới cho bố cô nhìn mặt Trong ánh mắt của bố hiện ra vẻ vui mừng khôn xiết Ông nhìn hai người thật lâu gật đầu hạnh phúc Giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài Con gái của ông trước đó Vẫn chỉ là một cô gái bé bỏng trong vòng tay của ông Từ giờ phút này Cô sẽ rời xa ông để nắm tay người khác Đi tiếp cuộc đời của mình Không cần biết là những điều gì Mà bố tỉnh lại Chỉ cần ông được thấy cô trở thành cô dâu, vui vẻ bên chồng, hoàn thành tâm nguyện còn giang dở của ông, thì coi như đám cưới này cũng đủ trọn vẹn đối với cô rồi. Những ngày đầu tiên về nhà chồng, Hồng Ngọc không gặp vấn đề gì về cuộc sống mới. Trong một khoảng nửa tháng cô cùng chồng ở bên nhà bố mẹ, làm tròn bổn phận làm dâu con theo nghi thức truyền thống. Sau khi ăn lại mặt, cô và chồng sẽ ra ở riêng. Đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Vốn dĩ cô đã đi làm cả ngày, chỉ là đến tối cô theo lời dặn của mẹ chồng, nấu một bữa cơm cho cả nhà hắn, rồi mới có thể vào trong viện thăm bố. Văn Phi thường không về nhà trước 8 giờ tối, cơm canh cô nấu ít khi hắn đụng đến. Cô cũng không quan tâm, miễn sao không trái lời người nhà bên đó là được. Bố cô từ sau lễ cưới sức khỏe ấy vậy mà lại có tiến triển. Bác sĩ nói rằng ông đã trải qua được thời kỳ nguy hiểm nhất. Hiện tại khối u đã ngừng phát triển. Đại khái là thuốc đến lúc này mới có tác dụng. Nếu trong khoảng thời gian tới, sức khỏe của ông ổn định, họ sẽ tiến hành mổ bóc tách khối u ra khỏi não. Đó là một tín hiệu đáng mừng, gia đình cũng vì thế mà phấn chấn hơn trước. Bố cô tuy chưa nói chuyện được lưu loát, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã rất sinh động, chứng tỏ ông vẫn hiểu những gì mọi người đang nói. Bác sĩ dặn dò gia đình nên hướng ông đến những cảm xúc tích cực, tuyệt đối không được để cho ông kích động. Làm vỡ khối u sẽ vô phường cứu chữa Ngoài mặt thì như vậy Nhưng trong lòng vài người đều tin Là nhờ bố cô thực sự đuổi được vận hạn Cho nên mới tỉnh lại như vậy Mẹ cô mỗi khi thấy cô tới thăm thường nói Bác sĩ là thuốc Tây Thầy tướng là thuốc Đông Đồng tị ý kết hợp Mới đem lại cho bố cô trở lại Hồng Ngọc cũng không phản đối gì Sự thật thì lời thầy tướng kia nói Đã ứng nghiệp Hôn sự này quả thực có chút tác động Hiện tại hắn vẫn tuân thủ đúng những thỏa thuận. Xem như cô chưa cần vội tính đến chuyện ly dị hắn. Đợi tình hình của bố cô tốt hơn, có thể xuất viện về nhà rồi cũng trưởng muộn Dự định đó đã sớm có trong đầu của cô từ lâu. Chẳng phải hắn cũng rất muốn bỏ cô để cùng với người phụ nữ kia sống thoải mái. Hắn giờ đang dần tiếp quản công việc kinh doanh. chưa đầy ba tháng tới, người bên đó sẽ sang tin nhà xưởng toàn bộ cho hắn. Sợ rằng tới khi đó, Cô sẽ bị hắn đá ra ngoài trước. Vì thế mà cô đã tiếp tục ra điều kiện với hắn. Rằng dù có chuyện gì, thì một năm sau hai người mới nói đến chuyện lì dị. Đổi lại cô sẽ không lấy một đồng nào của hắn. Chuyện coi tạm như vậy được giải quyết. Cô yên tâm chăm sóc cho bố. Trong lòng cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên. Hôm nay tan làm muộn, cho nên cô qua viện thăm bố. Dạo này bố cô còn hay nhắc tới Văn Phi. Cô trong lòng tuy chán ghét, nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười nói hắn là người đàn ông tốt chu đáo với gia đình mẹ cô nghe vậy cũng nói thêm vào rằng tuổi cô hai người là tam hợp nên vừa gặp đã yêu được ngay quả nhiên là ông trời khéo sắp đặt cô có tìm cả đời cũng không được một người như vậy hồng ngọc cười khổ cô không biết nói sao để vực dậy bản thân đành ở bên ngoài phụ họa với bố mẹ vẽ ra một người chồng hoàn hảo đúng mực khiến cho câu chuyện càng thêm hoang đường Tới khi sắp về mẹ còn dặn Ngày mai bảo chồng cô về thăm bố Để ông tận mắt thấy hai đứa hạnh phúc thế nào Trước giờ toàn cô cáo vẫn cho chồng Một mình vào trong viện thăm ông Cô cũng đành gật đầu Trên đường về cô cứ nghĩ mãi Quả thực việc khó khăn nhất bây giờ Không chỉ là sống với hắn Mà còn phải sống sao cho về hạnh phúc Mình cô diễn thì tốt rồi Kéo thêm hắn chỉ sợ hắn không hợp tác Làm cho bố mẹ cô nghi ngờ Về đến nơi thì cũng đã hơn 10 giờ đêm cô lên nhà căn hộ chung cư này chỉ có hai buồng ngủ mỗi người ở một phòng không ai chung đụng với ai nghĩ cũng đã muộn rồi cho nên không muốn tìm hắn để nói chuyện sau khi mở cửa cô lập tức đi tới phòng của mình bỗng từ bên phòng bên cạnh liền có người mở cửa bước ra nhìn thấy cô thì thản nhiên thốt lên giống như cố tình để trêu cô vậy xem ai vừa về kìa là đàn bà đê tiện đó Câu nhìn người phụ nữ đang đứng trong phòng của chồng Trên người khoác động một chiếc áo sơ mi sọc sạch Đến cả chiếc áo nịt ngực cũng không mặc dáng điệu buông thả Còn váo thách thức lại cô Gần ngay lập tức Máu trong người của cô sôi lên Phải chăng hắn và cô đã thỏa thuận Không đem con đàn bà này về Muốn hú hí thì ở đâu cũng được Nhưng riêng trong cái nhà này thì không Văn Phi liền từ phía sau bước ra Nhìn thấy cô thì không nói không rằng Kéo người phụ nữ kia đi vào trong phòng làm cái gì vậy? tôi với anh đã thỏa thuận với nhau là không đem con đàn bà này về đây cơ mà. anh muốn tôi điên lên phải không? Hồng Ngọc không nhịn được liền chỉ thấy vào mặt của Văn Phi chừng mắt quát. hắn trước đó không hề thấy cô tỏ ra thái độ với mình, còn tưởng cô đã quên mất cái thỏa thuận kia. hôm nay hắn cùng cô ta đi chơi, hai người vui vẻ ở bên ngoài chán chê. cô ta đòi hắn đưa về nhà để làm tới bến. chuyện này trước đây vốn rất bình thường, vậy nên hắn liền đưa cô ta về. không ngờ lại khiến cho cô bị chọc điên, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia đã sấn sổ lại chỗ của cô, Phùng tay tát vào mặt cô một cái đánh chát và quát lại. "Mày nói ai là con đàn bà, mày là cái thá gì ở đây?" Cô lập tức tát trả cô ta một cái, so với cái tát vừa rồi còn đánh hơn nữa, tát tới rát cả lòng bàn tay. Cảm giác chưa thỏa, cô liền túm tóc của ả ta, kéo giật về phía của mình, gần lên từng tiếng ở trong miệng. Ta không thèm động đến mày thì thôi Đừng có mà ở đây mà làm tao ngứa mắt Văn Phi nghe tiếng người phụ nữ Kêu lên thất thanh Giờ đang là lúc nửa đêm Cứ như vậy để cho người ngoài nghe thấy sẽ rất phiền phức Hắn vội gỡ hai người ra Không quên để cho cô một cái Khiến cô loạn choạng suýt ngã Sau đó lôi người phụ nữ Vào trong phòng của hắn đóng cửa lại Hồng Ngọc bập môi giận run người Cô ngã ngồi xuống ghế lông bên ngoài phòng khách Da mặt của cô nóng lên bừng bừng Hắn là loại chó má gì mà mặt dày như vậy Cô và hắn chấp nhận ở chung Vì đã thỏa thuận không ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau Hắn muốn làm cái mẹ gì ở ngoài kia cũng được Nhưng một khi bước vào qua cánh cửa này Hắn vẫn phải làm theo thỏa thuận Còn dám đem con đàn bà trơ chẽn đó về đây Chẳng phải là không coi lời cô ra gì Không coi ra gì cũng thôi đi Đến một câu giải thích cũng không nói được Thứ đàn ông hèn mặt đến vậy là công Hồng Ngọc không phải là ghen tuông gì Cô chỉ là không muốn thấy hai cả đó Làm trò mèo trước mặt của mình Cô nhẫn nhìn ở với hắn là quá đáng lắm rồi Giờ ngay cả một chút không gian cũng muốn chiếm nốt của cô Chưa kể đây là chung cư Hắn cùng người đàn bà kia ôm ấp nhau Lại không sợ ai trông thấy Rồi chuyện đến tai của bố mẹ cô thì sao Con gái vừa gả vào nhà chồng Nó đã tặng tiểu với con đàn bà khác Bố mẹ cô lại chẳng sốc tới học máu được vài phút từ cửa vòng văn phi liền mở ra Hai người dắt nhau đi qua mặt của cô A bà con nguyết giải cô một cái Sau đó mở cửa rồi đi thẳng Cô nghe tiếng đóng cửa rầm sau lưng của mình Lừa giận tuy còn vương lại Nhưng cũng đã bớt chướng tài gãy mất Hắn làm như vậy là vẫn còn biết điều Từ giờ hắn cũng không cần phải đi thăm bố cô làm gì Để ức chế đôi bên Cô hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong phòng Sau chuyện đêm hôm đó Hai người đã ít nói chuyện, nay lại càng tránh mặt nhau nhiều hơn. Hai ba ngày không nhìn thấy nhau một lần, có khi cả tuần mới chạm mặt. Cô vẫn làm bữa tối xong để đó, ăn hay không thì mặc kệ hắn. Cô chỉ biết là khi mẹ chồng đến hỏi, cô có thể thành thật mà nói. Do chồng cô bận bịu không ăn uống ở nhà thường xuyên, chứ cơm cành cô vẫn nấu không thiếu bữa nào. Lằng nhằng cũng đến gần một tháng sau, hôm đó cô tan làm về nhà chuẩn bị nấu cơm, hắn từ bên ngoài bước vào rồi nói đọng. Đi sang nhà mẹ ăn cơm. Cô nghe không hiểu mới quay lại nhìn hắn. Mặt của hắn như đâm lê, đúng kiểu đang chơi bời tung quẩy, bị bố mẹ gọi về. Hắn tiếp tục dùng lòng kể cả và nói gắt. Nhanh, đi lên sang nhà mẹ ăn cơm, hôm nay bên đó có cô. Cô nghe mà ngứa hết cả ruột gan, đã định không đáp lại, tiếp tục rửa cái tay và cất đồ ăn vào trong tủ lạnh. Hắn bây giờ mới khó chịu nói như quát. Cô không nghe thế à? Từ từ tôi còn thay đồ đã Không phải thay làm cái gì cả, đi luôn Nói rồi hắn liền ra khỏi nhà Cô chửi thầm một tiếng Nhìn mình từ đầu đến chân Quần áo đầu tóc vừa đi làm về Nhàu nhí sọc sạch Nhưng vì hắn đã đặc biệt quay về đây để gọi cô Nên cũng đành theo hắn sang bên nhà đó Ai bảo hai người đang đóng hai vợ chồng son Đi đâu cũng phải có đôi Hai người từ trong xe bước ra Mẹ chồng như thế bộ dạng cô như vậy Liền đánh mặt lại Không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà Biết là mình không vừa mắt bà Hôm nay nhà lại còn đông khách Cô liền đi xuống bếp để cùng mọi người Chuẩn bị cơm cỗ Tránh cho mẹ chồng phải mất công mặt nặng mày nhẹ với mình Bữa tới hôm đó rất linh đỉnh Mọi người ai cũng ăn uống vui vẻ Cô được cái cũng là người biết nấu nướng Lại rất thạo việc Cho nên không cần ai vì hướng dẫn gì nhiều Sau bữa cơm mọi người nhanh chóng ra phòng khách Ngồi uống trà nói chuyện Việc dọn dẹp để lại cho mấy con dâu con gái ở trong nhà làm. Cô cùng với hai người em gái của chồng, vừa tư gom bắt đũa vừa đưa chuyện. Rồi được một đĩa xương sầu, cô liền bưng ra thùng rác sân sau để đổ. Anh đang ở nhà bố mẹ, lát anh qua. Được rồi anh biết, vừa gặp nhau lúc nãy sao đã nhớ rồi. Tiếng người đàn ông ngọt nhạt nói vào trong điện thoại, cô đứng ở bục cửa nhìn ra. Quả nhiên không phải ai khác, đó chính là Văn Phi. Hắn đang nghe điện của người phụ nữ kia Có vẻ như đang lén lút khi phát hiện có người đến Hắn bất giác ngoái lại nhìn Thế là cô cho nên hắn ra vẻ không quan tâm Lại tiếp tục nói về điện thoại Giọng vô cùng thân mật Vậy bây giờ anh qua chỗ em luôn nhé, Chờ anh dứt lời hắn đi vào trong nhà Cô nghe loáng thoáng hắn gọi mẹ rồi nói Mẹ con có việc phải về trước Con cũng vừa nói với vợ con rồi Là cô ấy tự bắt xe về được con đi đây Đi đi cho khuất mắt Cô đổ nốt chỗ xưng vào trong thùng rác Lúc quay trở vào trong phòng bếp Thì mẹ cô xuống gọi hai cô em chồng Lên ăn hoa quả Cả khi cô có mặt ở đó Bà ta cũng không nói được một câu khách sáo với cô Hai người đó bà cô rửa nốt chỗ bát kia Rồi lên nhà khách không không cần để cô trả lời Bọn họ đã đi hết Đây là cách họ đối xử với con dâu hay sao Vì cô ăn mặc không được đẹp đẽ Cho nên họ được quyền xe bảo cô như người ở Hay họ nghĩ nhà con trai của họ cưới cô cho nên bố cô mới tỉnh lại. Những việc cô làm đều là để trả ơn cho hành động cao thượng đó. Hồng Ngọc không đứt trôi cục tức, cô đã định bỏ về luôn. Nhưng nghĩ đến chuyện này mà qua miệng đám người kia đến tai của bố mẹ thì sẽ phiền phức tới mức độ nào. Cô đành phải sẵn tay áo lên để dọn dừa. Mãi tới khi khách khứa đã về gần hết, thì cô mới xong việc trong bếp. Lúc bước lên phòng khách, thì mẹ chồng và vài người nữ đang nói chuyện. Cô định ngồi lại nhưng mẹ chồng cô bỗng liền tiếng. Muộn rồi còn chưa có về đi, xem chồng con nó về chưa, đã bận biểu tối ngày như vậy, cũng không biết đường mà chăm sóc cho nó. Nghe thấy vậy máu cô lại sôi hết cả lên, cô lập tức xin phép ra về. Mấy người kia cũng không vừa, cô vừa bước chân ra bên ngoài, thì phía cửa sau đã liền đóng lại. Đúng là họ chẳng coi cô vào mắt. Nghĩ mà cô thở dài, cái thứ tình cảm trên trời rơi xuống này thậm chí còn lạnh hơn cả nước mùa đông. Cô hy vọng gì vào gia đình của Văn Phi chứ? Chẳng phải cô một lòng một dạ với nhau. Đã vậy cô cũng không cần. Hắn cô không còn cần. Mấy người kia thì là cây thá gì chứ? Cuộc sống của Hồng Ngọc sau đó không có thay đổi nhiều. Cô vẫn đi làm bình thường. Có việc thì chạy qua nhà mẹ chồng. Vốn dĩ không vừa mất cho nên không cần xuất hiện nhiều. Còn với người cô gọi là chồng, hắn sống hay chết cô cũng mặc kệ. ấy vậy mà cô cũng được qua hai mùa trong tình cảnh đó. Năm tháng trôi đi rất nhanh, bố cô cũng nhanh chóng bước vào ca mổ quyết định. Bao nhiêu tâm tư cô đều đặt hết vào việc chăm sóc cho ông, không để những điều tiếng xung quanh lọt vào tai. Cho đến một ngày, hôm đó bố mẹ chồng lại đặc biệt gọi vợ chồng cô sang nói chuyện. Cô xin phép đến sau vì còn vướng chút việc trong bệnh viện. Bố cô phải làm vài xét nghiệm, cô phải ở lại để cho kết quả. Tới lúc qua bên nhà chồng, từ bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng của văn phì nói. cô ấy không có đẻ được trong lòng cô liền có linh cảm không tốt quả nhiên khi bước vào mẹ chồng cô mặt mày xa xẩm cô chào hỏi cũng không ưa hử lại một tiếng phải để cho cô mở lời trước mẹ cho gọi con đến là có chuyện gì à thế lúc nào mới có cháu cho mẹ bế con cưới về cũng lâu rồi sao tới bây giờ không có động tĩnh gì thế hả mẹ chồng của cô khó chịu hỏi giờ bố con đang như vậy còn với anh phi bận nhau hay là để sau khi bố con cơ còn chưa nói xong mẹ chồng đã ngắt lời sầm đầy trách móc bố con cái gì nữa chẳng phải bố con đã tỉnh rồi đấy thôi con là phận gái lấy chồng rồi thì phải theo chồng chứ việc của con là chăm sóc cho chồng con con cứ suốt ngày ra ra vào trong bệnh viện thời gian đâu mà nghĩ đến gia đình nhưng mà bố con thực sự đang rất bệnh nặng tới đây vẫn còn phải tiếp tục mổ giờ con chưa nghĩ đến chuyện sinh đẻ được cả cô gầy gắt nói Không được hôn Bỗng chồng của cô quát Hắn trừng mắt nhìn cô Giống như sắp đánh cô đến nơi rồi Cô lại sợ hắn chắc Những chuyện trước này hắn làm cô không nói nhưng chuyện sinh con Câu vì hắn còn không cả cầm tay Làm cách nào để có thể sinh con được Thế mà hắn còn dám trừng mắt cô Loại đàn ông như hắn thì cô khinh Hai người mắt to bé chừng nhau Rằng có giây lát mẹ hắn thấy không được Mới liệt xuống nước nói Được rồi mà, hai đứa mới lấy nhau Cãi nhau người ta cười cho Mẹ cũng là sốt ruột cho hai đứa Cho nên mới nói như vậy thôi Hai đứa nghĩ thế nào thì nghĩ Ý mẹ chồng là nói cả hắn và cô đều đã cứng tuổi Không còn trẻ trung gì nữa Mà dùng rằng chưa tính đến đường con cái Ngộ nhớ mà lỡ cô gặp khó có con Thì chẳng phải cần bứt sớm hay sao Lại vừa nãy con trai của bà nói Khiến cho bà bán tín bán nghi Nếu thực sự là cô không thể sinh con Vậy người con dâu này cũng không cần giữ lại nữa Hồng Ngọc sau đó liền đoán ra ý đồ Trong lời nói của chồng cô Hắn là muốn dùng chuyện cô và hắn không thể có con Để lay động đến bố mẹ Làm cho hai người bên đó sốt ruột Mà thúc giục nảy sinh xích mích với cô Giữa cô và hắn lại chắc chắn không thể chung chăn gối Hắn còn lạ gì tính khí của mẹ Bà sẽ không bỏ qua chuyện này Sớm muộn gì cô cũng bị bức cho đến nước Phải chủ động ly hôn Từ đầu đến cuối Hắn không cần giả mặt Sau tất cả chỉ cô là người chịu điều tiếng Dù cô có nói là hắn chưa đừng đụng vào người của mình Thì sẽ có ai tin Lấy chồng ở tuổi này rồi Mà không thể sinh con Chính là kiểu mà người ta hay gọi là cao điếc Phan Phi có luôn thể hiện mình Là người chồng tốt trước mặt bố mẹ Bà cô và hắn tắt lượn lòng với nhau Vậy thì phải xem lại Cô vợ này thế nào Nghĩ mà Hồng Ngọc thở dài ngao ngán, nhưng tường là chỉ cần thu mình mà sống thì sẽ không đụng chạm đến ai. Nhưng người ta vẫn không ngừng tính kế với mình. Thỏa thuận một năm mà cô giao hẹn với hắn, sợ rằng sẽ không kéo dài được như vậy. Còn là do cô chủ động ly hôn sớm, nên tiền hậu ly hôn cô cũng sẽ mất trắng. Con người gã đàn ông kia so với suy nghĩ của cô còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Một khi đã đạt được mục đích, hắn sẽ không chừa cho cô một con đường sống. Đã vậy thì cô càng phải ở lại Dù bên nhà đó nói gì đi chăng nữa cô cũng mặc kệ Quan trọng là bố mẹ cô không hay không biết Trong mắt của họ cô vẫn sống vui vẻ là được Hồng ngọc trời sinh cứng cỏi Đối với người cô ghét lại càng không thể tỏ ra yếu mềm Dù cho hắn có ngày đêm công kích cô trước mặt người nhà bên ấy Cô vẫn tìm cách chống chế Tâm lý không một chút nào núng. Văn phi được đã lấn tới Hắn không ngừng dồn ép cô Thậm chí còn gạ gẫm cô lên giường Nhưng bị cô gạt phắt. Hắn vin vào cứ đó để nổi đoá lên đánh chửi cô Nói cô muốn ở lại Thì phải có còn với hắn Một gã khốn như hắn Còn có thể nghĩ ra cách nào hèn hạ hơn nữa Hồng Ngọc ngoài mặt chịu đựng Nhưng trong lòng đã sớm có giới hạn rồi Chỉ cần vài ngày tới Bố cô phẫu thuật thành công Cô lúc đó lập tức sẽ được giải thoát Khỏi cơn ác mộng này Nhưng vài ngày đó cũng không êm à sư phẫu thuật 10 ngày Bên nhà chồng cô có vào viện thăm bố cô một lần Bây giờ Hồng Ngọc vừa tới Thấy mẹ chồng đang hỏi han cạnh giường của bố Mẹ cô đưa cho cô phích nước nóng Bảo đi lấy chút nước về pha trả mới cho bà thông ra Cô nhìn mẹ chồng nói cười bên kia Có chút bất an ở trong lòng Đi chưa được lâu Lúc cầm phích nước trở về Từ bên ngoài cô đã nghe tiếng mẹ chồng nói Con gái của chị mãi không có bầu bí gì cả Tôi lò quá Không biết có bị gì không Thì cái ngọc nó cũng mới về bên đó không có lâu. Lại vì chuyện bố nó ốm cho nên chắc là... Mẹ cô liền đỡ lời. Chị nói làm sao vậy? Vợ chồng nó suốt ngày quấn quýt với nhau. Nếu mà có thì cũng phải có rồi. Thằng phi nhìn tôi bảo là con của chị không có đẻ được. Mẹ chồng cô liền lên giọng. Cô vội vã bước vào, thấy mặt của bố mẹ của mình biến sắc. Còn mặt của mẹ chồng thì khó đăm đăm, Không nhìn được cô liền nói. Mẹ chuyện này con đã nói với mẹ nhiều lần rồi. Cái gì cũng phải từ từ mới có chứ à. Đó giờ mẹ nhắc bọn con cũng đang cố. Đâu có phải là cứ muốn là có được ngay đâu. Từ từ mấy tháng rồi, con như thế bảo sao mẹ không có sốt ruột cho được. Mẹ chồng cô nhìn cô nói dối hờn. Nhà người ta cưới về cái là có cháu biết ngay. Để đến nửa năm rồi thì vẫn từ từ, nhắc thì lại bảo là nói nhiều. Anh phi anh ấy bận biểu suốt ngày đi sớm về khuya như vậy. Con cũng không tự nhiên mà có được em bé. Cô hậm hực đáp lại. Thằng Phi nó đi làm vất vả như vậy là vì ai? Lại còn không phải vì cái nhà này hay sao? Mẹ chồng cô lập tức đứng dậy đang nghiến nói. Hồng Ngọc bậm môi, cô giận run cả người, muốn nói toạc ra trước mặt mẹ chồng, rằng con của bà vất vả ngày đêm bên người phụ nữ khác, chứ không vất vả làm lộn gì hết. Cả nhà bà có mắt mà như không, để cho con trai ngăn như ăn nằm với vợ của nhà người ta. Bà muốn có cháu thì sang bên đó mà đòi, Muốn bao nhiêu cũng có Con trai của bà chỉ là chồng hờ của cô mà thôi Chỉ thông cảm nó còn vụng dài Chưa biết thì mình dạy thêm Hai vợ chồng nó cứ quấn quýt nhau như thế này Thì kiểu gì cũng có cháu thôi mà Mẹ cô liền gạt đi Nói câu xoa dịu mẹ chồng Đấy anh chị đi mà dạy Nói nó làm sao thì làm Còn nếu không được nữa thì sớm nói để tôi còn liệu Mẹ chồng có đứng phát dậy Vùng vằng bỏ về Ra tới cửa còn cố nói đến cho người bên trong nghe thấy. Rõ khổ, dược phải đưa con dâu vào trong nhà, có mỗi việc đẻ cũng không có xong. Cô cắn răng nuốt cục tức xuống, đúng là khắc máu tanh lòng. Ngoài miệng lúc nào cũng mẹ mẹ con con, nhưng trong lòng lại giống như người dưng nước lã. Hôm nay là còn kiếm cớ thăm bệnh mà đến quấy dậy bố mẹ cô, có khi nào đây là chủ ý của Văn Phi không? Hắn hành hạ cô chưa đủ Còn muốn thấy bố mẹ cô phải đau lòng Thì mới hạ giận hay sao Càng nghĩ cô càng uất. Chuyện này giờ đến tai của bố mẹ Không tránh khỏi làm cho hai người phải lo lắng Mẹ cô thở dài Tâm trạng có phần trùng xuống Chấp miệng liền nói Lần sau nhà bên đó con nói gì Con cũng không được phép đối đáp như vậy đâu Người ta đánh giá cho đích. Vâng con hiểu mà mẹ Cô đáp cho mẹ yên lòng Vừa rồi bố cô đã chứng kiến hết thầy Ông chỉ yên lặng nhìn cô Ánh mắt của ông buồn bã. Đợi bà thông ra đi rồi Ông mới gọi cô lại rồi nói Giữa hai đứa con có trục chẳng gì không Dạ bố yên tâm Con với anh Phi không có vấn đề gì đâu Anh ấy dạo này phải đi công tác Nhưng mà vẫn rất quan tâm đến con Chuyện mẹ chồng con nói bố đừng có nghĩ Tới đây sẽ có thêm mà Cô cười rồi đáp lại Con gọi thằng Phi tới Bố có chuyện muốn nói với nó Bố cô lại nói tiếp Ông nuôi con gái lớn từng này tuổi Nó vui buồn hờn giận thế nào ông đều biết. Chẳng phải bà thông gia vừa kể là thằng Phi nói cô không đẻ được. Chắc con gái của ông có chuyện muốn giấu. Vẫn nên gọi con rể qua để hỏi cho rõ ngọn ngành xem thế nào. Để bố phẫu thuật xong đã. Rồi nhà con sẽ qua thăm bố luôn thể Cũng không có vội mà bố. Cô thầm than thở đang yên đang lành gọi hắn đến đây làm gì. Gặp trước hay sau thì cũng vậy thôi. Còn cứ gọi nó tới đây. Cũng lâu rồi bố chưa có thấy nó. Bố cô liền quyết định Cứ gọi chồng con qua đây cho bố con gặp Bố con nằm viện cũng buồn lắm Gọi đến bố con tâm sự một lúc cho nó khuây khỏa Mẹ cô liền nói thêm vào Hồng ngọc vì thế đành bất đắc dĩ đồng ý Nhưng hiện tại hắn đang đi công tác trong Sài Gòn Phải hai hôm nữa mới bay ra Cô nói bố mẹ không cần đợi Lúc nào hắn về cô sẽ bỏ hắn vào trong thăm bố ngay Ngày hắn về cô đã nói qua cho hắn nghe tình hình của bố dặn hắn khi vào thăm không được tỏ thái độ bất thường bố cô có hỏi thì cũng phải vui vẻ mà trả lời cô đã nhìn mẹ hắn nhiều như vậy trước chuyện thế này cũng chưa thấm vào đâu hắn liệu liệu mà làm văn phi nghe thấy không lọt tai hắn còn đang muốn nhanh chóng chóng qua bên nhà người phụ nữ kia cơ bản là khi vào trong viện hắn không có sự chuẩn bị tới biểu cảm lạnh nhạt cũng không buồn đổi bố cô và hắn trò chuyện không nhiều chủ yếu xoay quanh vấn đề sức khỏe của ông Cả phẫu thuật sắp tới và công việc của hắn Hồng Ngọc đứng bên cạnh giám sát hắn Trong lòng thấp thỏm Bố cô là một người rất tinh ý Thái độ hơi hợt của hắn không thể qua được mắt của ông qua lời nói cũng có thể đoán được Ông đang rất nghi ngờ Đang nói thì ngoài cửa cô y tá tới phát thuốc Cô nhận ra bố cô lúc đó mới hỏi Chuyện con nói cái Ngọc không đẻ được là như thế nào? Văn Phi nghe xong liền nhìn cô một cái Cô cũng nhìn hắn Phè mặt có phần cầu xin Hắn chớp mắt rồi nói Đúng bố ạ Ngọc không có đẻ được Cứ tình hình này thì năm sau bọn con sẽ ly hôn Có tiếng đứt gãy ngay trong đầu của cô Số thuốc vừa nhận được tay y tá liền rơi xuống đất Cô lao tới túm lấy hắn Gần như hét lớn Anh nói cái gì vậy Chúng ta sẽ ly hôn Anh điên rồi sao Văn phi mặc kệ cô gào thét Hắn quay sang giường của bố Thế vẻ bằng hoàng hiện lên trên mặt của ông Có vẻ như lời của hắn vừa đánh sập tâm lý của bố cô Khiến cho ông chết lặng Hắn cũng chẳng muốn ở lại như mấy người này than khóc Văn Phi liền gạt cô ra Hắn nói với bố cô con còn có việc xin phép về trước bố nghỉ ngơi đi Rất lời Hắn liền đi ra ngoài cửa phòng Chân của hắn còn dẫm đến mấy viên thuốc cô vừa đánh rơi Tổng lúc mẹ cô vừa đi mua cháo về Gặp hắn bước ra bà liền gửi nói Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt Thậm chí hắn không còn chào hỏi Mà cứ bước qua mặt bà Hồng Ngọc vội vã tới bên giường của bố Cô trấn an ông Nhưng bản thân lại không thể ngừng khóc Những ốt hận ở trong lòng cô giống như Đang theo nước mắt cứ như vậy tuôn ra Dù cô có nói trăm lần rằng Mối quan hệ giữa mình và hắn vẫn ổn Thì cũng không thể cứu vãn được Lòng tin của bố Tết cùng cô nghẹn lại Thực sự cô đã nhẫn nhịn rất nhiều Thật không ngờ hắn lại đối xử với cô như vậy. Ngược lại bố cô chỉ im lặng. Trong lòng ông đang chịu một trận đà kích rất lớn. Thậm chí ông còn cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên ngực của mình. Trước đây ông luôn nghĩ cô được sống trong hạnh phúc. Nhưng thực sự không như lời quan ông vẫn kể. Giờ thì ông đã biết chồng cô là một người thế nào. Con gái của ông hẳn là đã chịu không ít thiệt thòi. Khi mà ở bên một người như vậy. Hồng Ngọc nhìn bố trong dây lát. Thế không được cô phải đi tìm hắn, bắt hắn quay lại đây nói với bố rằng, những lời vừa rồi chỉ là nhất thời không có suy nghĩ, cô không thể để cho bố cô phải đau lòng vì mình thêm nữa. Anh đứng lại, Văn Phi, anh đứng lại. Cô lao ra ngoài hành lang, thế hắn đang đứng trước thẳng máy, cô vội vã đật lấy tay của hắn nghiến rằng nói. Sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Anh biết bố tuyên nặng như thế nào mà, mà vẫn có thể nói ra những người lời như thế, anh có còn là con người nữa không vậy? Cô điên sao? Hắn giằng tay ra thả nhiên nói Tôi không muốn nói dối nữa Chuyện này sớm muộn rồi ai cũng biết Tôi chỉ thay cô nói ra thôi Trước giờ tôi vẫn nhìn anh Nhìn cả nhà anh Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Nước mắt của cô vòng quanh xuống nước cô liền nói Tôi chỉ xin anh nốt một lần này thôi Quay lại phòng bố tôi ngay Nói là anh không có ý đó Chẳng phải đây là bệnh viện hay sao? Bố cô không chết được đâu mà sợ Hắn liền gắt lên thẳng khốn, mày cút đi. Bố tảo mà có chuyện gì, tao sẽ giết mày trước tiên. Cô tát cho hắn một cái, rồi chỉ tay vào mặt của hắn gào lên. Nói với rằng chó má này không chỉ là phí lời. Vốn dĩ hắn không coi cô ra gì, bố cuộc sống chết ra sao đối với hắn càng không quan trọng. Bỗng phía hành lang y tá vừa chạy đến rồi gọi. Bệnh nhân giường 3 phòng hay là 4 cấp cứu? đó là giường của bố cô chỉ kiếm liếc hắn một cái để cầm phẫn cô lập tức chạy về phòng vừa tới cửa đã thấy có người đẩy băng ca xa mẹ cô vừa khóc vừa lập cập đi theo cô hốt hoảng dìu mẹ tới cửa phòng cấp cứu hai người bị giữ lại hồng ngọc hỏi mẹ vừa rồi bố xảy ra chuyện gì mẹ cô nói qua tiếng nấc rằng cô vừa đi thì ông ấy liền lên cơn co giật không biết có bị làm sao không nữa mẹ còn kể là ấy ngày trước khi chồng cô chưa đến thăm bố cô đã bị mất ngủ đầu cũng có dấu hiệu đau nhức chắc là do suy nghĩ nhiều về vấn đề của cô mà bệnh lại càng thêm nặng câu nghe mà nước mắt ràn ruộng ngã ngồi dưới sàn chuyện cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy đến giết người thì dễ cứu người thì mới khó bác sĩ lập tức thực hiện phẫu thuật cho bố cô ca mổ kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ kết quả không thành công bố cô bị kích động kèm theo suy nhược thần kinh khiến cho khối u bị vỡ ra Gây xuất huyết ở trong não Dù đã cố gắng rất nhiều Nhưng không thể cứu vãn Bố cô hôn mi hai ngày Đêm ngày thứ hai ông chút hơi thở cuối cùng Mọi chuyện diễn ra vô cùng chóng vánh tới mức cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc Bố đã rời bỏ mẹ và chị em cô mà đi Mấy ngày nay cô giống như người mất hồn Hai mắt khô kiệt thêm một giọt nước mắt cũng không thể còn để rơi nhưng không khóc thì cô còn phải biết làm gì nữa. tất nhiên là cô còn muốn nhiều việc. bố cô đáng ra phải khỏe hơn, nhưng tại sao nói chết liền là chết ngay được? cái gì mà đại hỷ đuổi hạn, cái gì mà đông tây y kết hợp, chẳng phải người vẫn chết đấy thôi, lại còn chết trong uất ức, chết mà cô còn chưa kịp giải thích đến một lời. là cô hại bố mình ư? cô vẫn luôn nói rằng mình hạnh phúc, ông tin và đó giống như động lực để ông yên tâm dưỡng bệnh. Vì thế khi biết được sự thật Lòng tin của ông đã bị phản bội Tinh thần sụp đổ Kết quả là ông không còn động lực để đấu tranh với bệnh tật nữa Công tài cô tin người Cô đã để hắn giày vỏ mình trong khoảng một thời gian dài Chỉ để đổi lại một vài lời nói dối Nhưng kết quả hắn đã không làm như vậy Chính cô trong hoàn cảnh này cũng đang suy sụp Tất cả những việc cô làm trước đến giờ Đều trước mắt trở nên vô dụng Dù chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi mọi chuyện đáng ra có một cái kết viên mãn hơn nữa thế nhưng thực sự không kịp nữa rồi cô tựa đầu và linh cứu lạnh ngắt khóc than miệng lẩm bẩm một câu tao sẽ giết mày tao sẽ giết mày văn phi từ ngày bố cô mất vẫn sống thản nhiên hẳn giầy trưởng ở trong nhà đáng ra phải đứng ra tiếp khách viếng thăm nhưng có một mực cấm hắn không được bước chân vào trong nhà cho dù mọi người khuyên can cô đều gạt đi Thậm chí là còn chi vào mặt của hắn mà rùa. Mày nhớ những gì tao nói đó, tao sẽ giết mày. Cho tới trước khi đưa linh cứu ra khỏi nhà, hắn cùng với bên thông giả mới tới. Trong mấy ngày tăng gia, hắn không tới nhà cô, cũng không về nhà mình. Hắn qua nhà người phụ nữ kia ở, vui vẻ không biết trời chăng là gì. Hồng Ngọc đã khóc tới lạ đi, không còn sức để xua đuổi hắn nữa. Bộ mặt giả tạo của hắn trong đám tang là thứ khiến cô phải khắc cốt ghi tâm, Cô thể với vong linh của bố mình Rằng sẽ bằng mọi cách Phải khiến hắn sống không bằng chết Còn cả những kẻ hùa vào với hắn cũng sẽ chịu chung một số phận tương tự Sống không được, chết cũng không xong Sau đám tang cô ở lại nhà mẹ Vì bây giờ mẹ cô chỉ có một mình Cô sẽ ở lại hương hỏa cho bố Tới qua tuần đầu Văn Phi không phản đối Hắn đã sớm cho rằng lần này hai người trở về chắc chắn sẽ ly dị Cô muốn ở đâu Hắn đều không quan tâm Mối quan hệ của hai người đã quá rõ ràng Cô đối với hắn chỉ có thủ hận Dù rất muốn một sao đâm chết hắn Nhưng mẹ cô sau này thì phải tính sao Hồng Ngọc nghĩ tới hao mòn Cô không tìm ra cách nào vẹn tròn Đau khổ suốt một thời gian dài Cô còn tưởng mình đã hoàn toàn bất lực Bỗng một ngày cô lại được cứu vớt Hôm đó là tuần đầu của bố cô Gia đình có mời một bà cũng tới làm lễ không không rõ lai lịch bà ta thế nào Chỉ biết tên là Linh và còn rất trẻ. Nhìn chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng đã rất có tiếng ở trong vùng. Bà này chuyên đi xem mổ mả đất cát, tìm người chết mất xác, bằng những cách vô cùng quái dị. Gần như là chưa có bà thầy nào có thể làm được như vậy, nhưng hiệu suất thành công thì rất cao. Nghe đồn là bà ấy từng bị xét đánh không chết, trụi hết cả tóc, lúc nào cũng phải bịt khăn kín đầu. Thoạt nhìn ai cũng tưởng là vãi trong chùa, nhưng mà ăn mặc rất đồng bóng. Không chồng và thích chơi chìm chóc Người ta hay gọi là cô đồng linh Nhà cô cũng gọi là có duyên với cô đồng linh Vốn dĩ định mời sư thầy Trong ngôi chùa gần đến để làm lễ Nhưng lúc vào chùa thì thầy lại đi vắng Vừa hay cô đồng linh Hôm nay cũng ra chùa Để trả lễ cho một nhà Con chết tai nạn thương tâm tại Hải Phòng Cống kiếng giẩm dĩ ba tháng không ăn thua Cô đồng linh chỉ dùng hai đồng âm dương Với một nắm đất Mà lại vạch ra được chỗ người nằm đó Nghe thì có vẻ tài tình lắm. Tiền có cô đồng linh ở đó, nhà cô liền mời bà ta qua nhà mình làm lễ. Công không mất bao nhiêu thời gian, mà tiền công lại rất hậu hĩnh. Cô đồng linh ấy thế mà không làm vì tiền. Bà ta làm vì hồng ngọc. Vừa nhìn thấy cô, bà ta liền nói. Bố cô vẫn theo cô đấy. Tự nhiên nghe người khác nói như vậy, ai cũng phải giật mình ớn lạnh. Hồng Ngọc sợ tất cả run rẩy chân tay Cô liền nói Tôi muốn trả thù cho bố Nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra cách Bố tôi ra đi oan uổng quá Trả thù ai Cô Đồng Linh hỏi Chồng tôi, hắn hại tôi thiệt thảm như thế này Giờ còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà Để giúp một con đàn bà khác về Tôi thật muốn hắn sống không bằng chết Cô Nghiến rằng đáp lại Cô Đồng Linh nhìn người phụ nữ trước mặt Từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ Căm phẫn tột bậc Nghe chừng là rất oán hận, bà ta thông thả hỏi: "Thế có chắc là muốn trả thù chồng không? Chỉ cần là cách viễn toàn thì tôi sẽ theo đến cùng." Hồng Ngọc mắt sáng quắc đáp lại: "Thế cô quả quyết như vậy, cô Đồng Linh gật đầu gì nói: "Lễ xong thì theo tôi, tôi bày cho một cách, tốn chút công sức nhưng mà sẽ khiến cho hắn nguyện vì cô mà chết." Nơi cô Đồng Linh dẫn Hồng Ngọc tới nằm núp sau một dãy nhà cao tầng đổ sộ, sâu cho một con ngõ trên đường Thủy Khuê, đó là một khu nhà tập thể được xây dựng từ những năm 1980, với lối kiến trúc cũ kỹ và không gian sinh hoạt chật hẹp. Nhìn từ bên ngoài tổng thể giống như một cây chuồng chim cỡ đại. Hai người đưa nhau lên tầng 3, qua hết dãy hành lang dài hun hút. Có đồng linh dừng chân trước căn hộ cuối cùng, bắt đầu lấy chìa khóa cho vào trong ổ. Dọc đường có xảy ra một vài chuyện ngoài dự liệu, khiến cho Hồng Ngọc dù trong lòng hoang mang. nhưng một câu cũng không dám hỏi. câu là sợ mình lỡ lời sẽ làm phật ý người kia, dáng cho một đạo bùa thì cô cũng tiêu đời. chẳng là vừa rồi cô đồng linh có bị quệt xe ngã ra đường, tại lúc đó đường rất đông đúc quá, bà ta đi trước một con xe bốn chỗ, đến đoạn tắc không đi được mà người trong xe vẫn cố len lên, kết quả là tông vào xe của cô đồng linh, khiến cho bà ta sức tay chảy máu. câu hồng ngọc lúc đó đang đi bên cạnh, thấy có va chạm lập tức tấp vào lề Rồi chạy lại dựng xe cho bà ta Quay trước quay sau đang nghe tiếng Hai biển sổ sát Người đàn ông lái xe sừng cổ lên rồi nói Tự nhiên mà dừng giữa đường là sao Nói nắng cho nó hẳn hoi Cô Đồng Linh vừa ôm vết thương vừa cự lại Đường đông mà đi nhăn cướp vậy Bị mu hả Sức xe của tao rồi đi này Người đàn ông không nghe bà ta nói Sờ vào mui xe của mình một chút Sau đó chỉ vào chỗ bể chóc sơn Gân cổ lên nạt nộ Thế bây giờ mày muốn thế nào? Thế nào nhìn thì biết, tay của tao bị xe của mạch tông rách đã không được một câu xin lỗi còn chửi tao, mày chán sống rồi phải không? Cô đồng Linh đổi giọng, Hồng Ngọc đã tính vào can, nhưng là bị thái độ hổ báo của bà ta dọa cho sợ Tình hình lúc đó rất là náo nhiệt, một đoạn đường bị hai người làm cho tắc nghẽn, vài người dân hiếu kỳ cũng đứng lại xem. Người ta nhìn về phía gã đàn ông lái xe con sau lời thách thức của cô đồng Linh. mặt của gã đỏ gai như gà trọi đoán là sẽ có ẩu đả nổ ra quả nhìn gã đàn ông lao tới đập đổ chiếc xe của cô đồng linh trong đám đông có người suýt xoa chứng kiến cảnh tượng đó mặt của bà ta tối sầm lại tay ngay lập tức rút từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng nhìn thoáng qua thì có vẻ loảng hoàng hình thù gì đó bà ta đập bàn tay đầy máu cùng lá bùa xuống mui xe của gã đàn ông lúc nhấc bàn tay lên anh ấy đều thấy trên mặt giấy đã y một bàn tay máu Gái đàn ông nhìn hành động kỳ quái vừa rồi lại chửi đồng. Con mụ điên này, mày làm gì xe của tao vậy? Nội trong ba ngày tới, chỗ này. Bà ta chỉ vào vị trí tờ giấy vàng vừa dán lên. Sẽ bị đâm nát. Ta báo trước cho mày biết, coi như cho mày một con đường sống. Hồng Ngọc lúc đó rất bối rối, cơ vừa dựng xe cho bà ta lên. Nghe thấy mấy người kia cũng hơi trột giả. Bà ta có phải nổ quá rồi không? gì mà như mấy câu chuyện nguyền rủa vậy nói ra được mấy lời như vậy trước đám đông cô đồng linh này không thấy ngược mồm sao nhìn mặt gã đàn ông kia rõ ràng là đang nghĩ bà ta điên rồi dứt lời có vẻ cô đồng linh đã định rời đi nhưng nghĩ ra điều gì lại quay lại nói tiếp nếu mày gỡ nó ra đúng là gã đàn ông vừa lẩm bẩm chửi vừa định ngỡ tờ giấy vàng đó xuống đất nhưng nghe bà ta nói gã ta liền dừng tay lại mày dùng tay nào tao phế mày tay đó mày không tin thì mày cứ gỡ thử xem rồi mai quay lại đây tìm tao lần này nói xong bà ta đi hẳn để mặc cho gã đàn ông đứng nhìn giấy tờ vàng thái độ nghiêm trọng của bà ta khiến cho gã phải do dự nhưng không thể vì một lời hăm dọa hoang đường mà gã sợ không dám giật nó xuống bà ta vừa đi gã đàn ông đánh nhổ tuyệt một bãi đức miếng xuống đường gã giật mảnh giấy vo tròn trong tay rồi ném đi coi như vừa gặp phải một mộ điên nói nhảm hồng ngọc so với gã đàn ông kia còn hoang mang hơn nữa cảm giác con người này có gì đó rất đáng ngờ cô cứ lặng lẽ đi theo bà ta đường cũng không tính là xa lại đông người qua lại vì thế mà cô có phần lơ là cảnh giác nhưng tới khi đi vào dãy hành lang khuất sáng mắt thấy rõ ràng cửa phòng hai bên đều khép chặt nhưng hễ hai người bước qua liền nghe tiếng kéo kẹt rất khẽ hồng ngọc ngoái lại nhìn không biết từ lúc nào bên khe cửa đã ló ra nửa khuôn mặt người con mắt đang còn hao háo nhìn theo cô, gió từ đâu bỗng thổi lùa vào gáy, giống như có ai đó thổi vào cổ cô vậy. cảm giác lành lạnh rợn rợn khiến cho cô rùng mình. hồng ngọc bất giác dâng lên cổ, vừa đi vừa lấm lét nhìn quanh. sau không nhìn được thì liền hỏi, đây là đâu vậy? đây là nhà tôi. cô đồng linh quay sang nhìn cô rồi đáp, vẻ mặt đã ôn hòa như trước. cùng lúc cửa phòng mở ra, bên trong vậy mà rất sáng sủa. Lời đồn về bà cúng này quả không sai Trong nhà bà ta treo rất nhiều lồng chim Ánh sáng từ hai chiếc cửa sổ chắn xong mà lớn chiếu vào Làm cho cả căn phòng bừng bừng sức sống Không gian rất sinh động Có điều không có một con chim nào trong lồng cả Hồng Ngọc nhìn quanh quất kia đều là lồng rỗng Thảo nào từ lúc bước vào cô không nghe tiếng chìm hót Đang lấy làm lạ Bóng từ một góc tối trước mặt của cô Cô hài đốm sáng xanh lét như ma chơi Vừa trước mắt hai đốm sáng đã bay đến góc bàn Nhanh đến độ cô chỉ kịp rú lên một tiếng Thì nó đã ập ngay trước mặt Hóa ra đó là một con mèo lông ngắn đen tuyền, Nó người người cô Lông bỗng dựng đứng Mặt lộ ra vẻ hung ác Nó gào mồm lên đe dọa Nhưng ngay lập tức con mèo bị cô đồng linh túng lấy Bà ta vỗ về nó Lại nhìn cô cười nói Nó đã ăn hết những con chim của tôi nuôi Tay của bà ta chỉ mấy cái lồng chim rỗng rồi nói tiếp. Dù tôi đã treo rất là cao, nhưng mà nó vẫn tìm cách để vỗ chim để ăn. Con mèo này sắp biến thành ma rồi. Lời bà ta nói ra khiến cho cô không khỏi dùng mình. Bộ dạng khi nãy của con mèo kia đáng sợ hơn cả ma nữa. Thậm chí nó còn muốn ăn cả cô luôn không biết chừng. Mà bà ta thích chim như vậy, tại sao lại để cho con mèo kia ăn hết chúng? Hồng Ngọc cảm thấy bà này có hành vi không rõ ràng. giống như một kẻ lừa đảo hơn một người làm về tâm linh việc bà ta đưa cô về đây cũng rất đáng ngờ có khi nào sẽ bắt công cô để bán cho lò mổ lấy nội tạng không cô đồng linh liếc qua liền biết hồng ngọc đang nghi ngờ mình bà ta đặt con mèo qua một bên rót một cốc nước đưa cho cô rồi thản nhiên nói chẳng phải cô đang tìm cách trả thù cho bố cô sao bây giờ nghĩ lại rồi à không cần tôi giúp nữa chứ cái cái đó tất nhiên là tôi cần Hồng Ngọc bị nhìn trúng liền lúng túng đáp bà, bà muốn tôi làm gì? Trước hết cứ kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe Cách thì thực ra tôi có rất nhiều Bà ta vừa nói vừa ra hiệu cho cô ngồi xuống phía đối diện Hồng Ngọc kể ngắn gọn một lượt Chuyện cứ chảy tan Sau đó bố cô tỉnh lại như thần kỳ thế nào Rồi trước ngày sống như cực hình Tại căn nhà của Văn Phi Cuối cùng là bố cô bị hắn làm cho tức mà chết Lời còn chưa dứt cô đã nước mắt ngắn dài giọng cũng nghẹn ngào không nói được liền mạch cô đồng linh cũng xem như đã hiểu hết rồi không cần cô kể tiếp nữa bà ta liền hỏi vậy chính xác là cô muốn trả thù những ai tất cả bọn chúng cô nói như hét cả lên cô đồng linh chưa thấy ai quyết liệt như vậy từ trước đến nay bà ta đã gặp nhiều trường hợp trả thù tình rất tàn khốc nhưng không đến mức triệt để như vậy qua giọng điệu có thể thấy cô ta bất lực thế nào mới phải cầu cứu những người ngoài như vậy. Thậm chí là đặt niềm tin vào một người không quen biết, bị dồn đến nước đó thì phải nói là rất đáng thương. Với ý chí như hiện tại, cô sẽ đi được đến đâu của công cuộc trả thù? Cô đồng linh thẩm nghĩ, hiếm khi có một người bán mạng vì tình thủ như vậy. Xem ra không giúp thì rất có lỗi với lương tâm. Được rồi, vậy tôi có một combo, có thể giúp cô xử lý vẹn tròn tất cả những vấn đề đó. Có điều cô phải chuẩn bị tâm lý, Quá trình sẽ kéo dài một thời gian đó Combo là gì à? Tôi là một người làm về tâm linh Như cô biết thì tôi cũng không dùng Những cái cách bạo lực thông thường Để áp dụng vào việc này Công cụ mà tôi sử dụng là bùa chú Vậy ý bà là một combo bùa chú Là như thế nào? Đáng ra tôi chỉ giúp cô đoạt lại Những gì mà cô đáng được nhận thôi Nhưng mà thử nghĩ mà xem Những thứ đó cô có cần không? Một người chồng như vậy, một gia đình như vậy Cô có cần không? Không Chính vì vậy, cô làm muốn chúng phải trả giá cho những chuyện mà chúng đã gây ra. Nhưng cái gì cũng phải có trình tự. Chúng đã dày vỏ cô suốt một thời gian dài như vậy. Nếu chỉ một dao mà giết đi, thì sẽ không thỏa đáng đối với cô. nghe này cô gái, nếu mà cô đã khao khát trả thù như vậy, thì phải làm cho triệt để phải từng bước khiến cho những kẻ đó chịu đau khổ gấp trăm lần, thậm chí cho chúng không dám trở lại làm người nếu có kiếp sau. Cô, cô đã có ý tưởng nào cho chuyện này chưa? Hồng Ngọc không đáp. Cô cơ bản là không theo kịp lời bà thầy cúng nói, ý tưởng cho việc trả thù ư. Nghĩ rồi cô bền lắc đầu, mọi thứ hiện ra rất mơ hồ. Vấn đề bây giờ là cô nên bắt đầu từ đâu? Bà cũng bắt đầu không vào phía cô và đi vào chi tiết. Nền tảng là một bước quan trọng, vì từ đây cô sẽ phát triển được những bước tiếp theo. Nếu là tôi tôi sẽ bắt đầu từ việc bản thân bị mất niềm tin. Mất niềm tin? Có phải là lần đầu tiên tôi phát hiện ra hắn ngoại tình với người phụ nữ trước kia? Nói đúng ra thì đó là việc ngoại tình của chồng cô Vì nó mà cô chán ghét hắn Không vì nó mà hắn muốn đuổi cô đi Đây chính là nguồn gốc của mọi vấn đề phát sinh sau này Phải cắt đứt được nó trước tiên Vừa nói cô đồng linh vừa đứng dậy Bà ta đi quanh nhà một lát Sau đó trở lại bàn để xuống trước mặt của cô Một cái túi vải nhỏ Màu xám không có họa tiết Để cô cầm lên xong bà ta mới hỏi Cô đoán xem trong đó chứa cái gì Một miếng sành hình chữ nhật và một hạt bàng khô. Cổ nắn nắn. Thứ cô sở thấy là mảnh sành, đó là cho cốt của người chết trộn với bồn hầm mộ, đem nung lên, cái đó gọi là phách. Còn hạt bàng khô kia thực ra là một đoạn lòng con người, cái đó người ta gọi là tâm. Phách và tâm nghĩa là thể xác bên ngoài và nội tâm bên trong. Đây là một loại bùa của người Ma lai tên là bùa người. Nghe mà Hồng Ngọc sừng sốt cả lên Cô lập tức đặt cái túi xuống bàn Không đợi cho cô kịp phản ứng Cô Động Linh đã nói tiếp Đừng sợ, Thứ này không đáng nguy hiểm Bà ta liền trấn an cô bùa người sẽ gián tiếp thực hiện mong muốn của cô Người lai còn coi đây là bùa may mắn Tôi chỉ cải biến một chút Khiến cho nó trở nên hữu ích với cô mà thôi bùa này dùng thế nào Cô lấy hai món đồ thiết thân của hai người đó Gì cũng được Để vào trong một cái chậu Đồ ngập nước thả bùa này vào Trước khi đi ngủ cô hãy ngâm tay trong chậu nước đó Xong đặt lại chậu nước vào gầm giường Để một con dao ở dưới gối Như vậy là yên tâm ngủ rồi Buồn người có hiệu lực trong vòng 30 ngày Cô sẽ phải tốn sức một chút Nhớ tuyệt đối không được để anh nhúng tay vào chậu nước đó Chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi Thì chắc chắn sẽ thành công Hết 30 ngày thì quay lại đây Tôi sẽ chỉ cho cô tiếp theo phải làm gì Sẽ không ảnh hưởng đến tổ chức. Câu do dự hỏi lại Tuyệt đối là không Cô cứ coi như đó là bộ may mắn là được Bà cũng đảm bảo Tôi vẫn thấy việc này không cần thiết Bọn họ gian díu với nhau không có liên quan gì đến tôi Vì tôi phải hao phí tâm tư vì họ Tôi cũng đâu có ghen tuông gì chuyện đó Nghĩ không thông cô liền nói Có thể bước này đối với cô không quan trọng Nhưng mà cô nên nhớ là cách của tôi Mọi đường đi nước bước trong này đều tính toán kỹ càng. Việc trả thù có thành công hay không Chỉ còn phụ thuộc vào bản lĩnh của cô tích đâu mà thôi Tôi chỉ không nghĩ cho cô Mà còn hy vọng cô sẽ thành công Vì vậy sẽ không làm gì hại đến cô cả Nếu mà cô vẫn không tin tưởng vào những lời này của tôi Vậy coi như là tôi chưa có nói gì Cô cũng chưa từng thấy vật này Có đồng linh vươn tay thu lại túi bùa Tôi tin Hồng Ngọc lập tức giữ lại chiếc túi Ánh mắt bỗng kiên định hẳn lên phải như vậy cơ đồng linh dịu giọng nói cô cũng không cần quá căng thẳng chiếc bùa quan trọng nhất chính là cái tâm tâm cô đã vững thì trời có sập cũng không lay chuyển được tự khắc việc sẽ như ý mình mà thôi bùa chú vốn dĩ chưa từng liên quan đến cuộc sống của cô trước đây cô cũng không muốn sẽ có ngày này vẫn là do số phận đưa đẩy nếu thực sự đã an bài rồi vậy cô cũng chỉ còn cách thuận theo mà sống nghĩ vậy cũng không đúng Giờ vẫn đâu mà một cây túi như này Có thể thay đổi được hai con người Chỉ trong vòng một thời gian ngắn Khiến cho họ từ bỏ nhau Cô vẫn mơ hồ không tin Nếu thực sự bùa chú có năng lực vô biên như vậy Thì những kẻ nắm giữ được chúng Sẽ chẳng khác gì nắm giữ vận mệnh của người khác Bùa này có giá bao nhiêu Hẳn là không hề rẻ Hồng Ngọc tự nhủ Khi nào cô thành công Tôi sẽ tính tiền một thể Cô còn nhiều việc phải làm hơn là nghĩ về giá của nó đấy Bà ta xua tay đáp, hãy cân nhắc kỹ những gì tôi nói, một khi đã bước chân vào thì không thể rút ra được đâu. Bùa chỉ là công cụ thôi, quan trọng là ở lòng người có kiên định hay không. Cô cầm túi bùa trở về, trong lòng tính toán, nghe nói bùa chú không phải thứ gì tốt đẹp, lần này vập vào nó, là lành hay dữ thì chưa rõ. Cô lại là người ngoại đạo, một chút kiến thức tâm linh cũng không có. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy không ổn. Thời gian áp dụng túi buồn này cũng khá dài là 30 ngày. Ai biết được quá trình có xảy ra chuyện gì bất chắc hay không. Và lại có đồng linh kia hành tung đáng ngờ, có thể còn ý đồ gì đằng sau nữa. Thôi thì lợi bất cập hại, trên đời cô ghét nhất việc làm không rõ ràng, vẫn là không theo thì hơn. Nghĩ nửa ngày hôm sau đi làm về, Hồng Ngọc liền chạy xe qua thủy khuê để trả túi buồn lại cho bà thầy cúng. Đi đến đoạn đường xảy ra Va chạm chiều qua. có thấy có một đám đông với quanh một người nhìn kỹ hóa ra đó là đàn ông ngày hôm qua tông và xẹp của cô đậm linh gã lăn lộn dưới đất có vẻ rất đau đớn hình như một bên tay bị thương đi cùng gã có hai người đàn ông khác họ đang hỏi những người xung quanh xem có biết người hôm qua va chạm với gã ở đâu nghe nói gã gỡ lá bùa đó ra sau khi về nhà thì tay bên kia liền mỏi rã rời qua một đêm tay của gã biến thành tím ngắt cả cánh tay cứng đờ không thể cử động được. Đi khám thì bác sĩ không tìm ra bệnh Gã nghĩ chỉ có thể do những lời người đàn bà Đã va chạm với gã lúc chiều qua gây ra Bà ta đã hẹn gã ở đây Chắc chắn biết gã sẽ xảy ra chuyện Nhưng lại không thấy đến Hồng Ngọc nhìn người đang lăn lộn ở dưới đất Cánh tay người đó tím đen Không biết có phải đã bị phế rồi không Cô rời khỏi đám đông Trong lòng xoay chuyển Quả thường bà ta có khả năng đó Chỉ với một tờ giấy mà có thể hại người khác Ra nông nỗi này Túi bùa bà ta đưa cho cô, hẳn là phải linh nghiệm không kém. Chỉ cần nghĩ tới việc lũ người khốn nạn kia bị hại thê thảm, ruột gan cô liền hưng phấn lạ thường. Cô siết chặt lấy cái túi, hạ quyết tâm theo cách này tươi cổng. Tới hôm đó Hồng Ngọc quay về căn hộ chung cư. Phần phì có bóng gió về chuyện ly hôn, nhưng cô liền gạt đi. Bảo hắn giờ nhà cô đang có đại tang, đợi qua một trăm ngày của bố sẽ tính tiếp. Hắn không muốn đôi co với cô, cho nên bỏ ra khỏi nhà. Chắc chắn là đi đến chỗ người phụ nữ kia. Đợi một lát không thấy hắn quay lại, cô liền mở cửa vào trong phòng hắn. Muốn lấy đồ thiết thân của hắn không khó, cô tùy tiện cho một chiếc áo bất kỳ là được. Tiếp theo là đồ thiết thân của người phụ nữ kia. Cô ta không để lại vật gì trong phòng của hắn, kiểu này phải nghĩ cách khác. Không sao Hồng Ngọc suy nghỉ làm, cô tới xưởng của nhà hắn đợi. Gần chưa thì hắn bắt đầu rời đi, cô lập tức bám theo tới một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Cô nhìn thấy người phụ nữ từ bên trong chạy ra. Hai người họ đưa nhau đi ăn trưa. Gần một giờ chiều, hắn lại đưa cô ta về spa nọ. Trong quần áo đồng phục cô ta đang mặc, Hồng Ngọc đoán đây là nơi người phụ nữ đó làm việc. Trong lòng đã có toàn tính, cô đi đến một nơi, gặp một người, nói vài câu. Chào cho người đó một ít tiền, hẹn tôi làm xong việc sẽ trả nốt số tiền còn lại. Sắp xếp đâu vào đó, cô đến quán cà phê đối diện spa ngồi đợi. Thẳng đến hơn 6 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối, cô mới thấy người phụ nữ kia rời khỏi nơi làm việc. Cô ta đi trên một chiếc Vespa màu đỏ, Hồng Ngọc cầm lấy điện thoại lên gọi. Đầu dây bên kia nhận diện, người đó đã ở ngã tư phía trước đợi. Cô lập tức lên xe đi vòng sang đường khác. Người phụ nữ vừa đi qua ngã tư, bỗng từ phía sau có một chiếc xe máy phóng tới. Trên xe có hai người bịt khẩu trang, người ngồi sau giật lấy cái túi sách mà cô đang đeo. Còn dùng kéo để cắt quải tối Người phụ nữ kia bị hành động đó Làm cho giật mình Cô ta loạn choạng tay lái rồi ngã giả đường Vừa kịp hô cướp thì hai kẻ đó Đã lao vút đi Biển số xe không bị trẻ kín Đến khúc ngoại tiếp theo Thì chúng rẽ ngang rồi mất hút Xe máy của hai tên cướp vào một con ngõ nhỏ Bên trong là Hồng Ngọc đã đợi sẵn Cô đưa nốt số tiền còn lại Đã thỏa thuận cho chúng Hai kẻ đó nhanh chóng rời đi Lúc mở túi thấy những đồ có giá trị bên trong Đều đã bị lấy mất Cô cũng không bất ngờ Cơ bản là những cái đó cô không cần Thứ cô cần là cái túi sách Mà người phụ nữ kia luôn đem theo bên mình Có vật này rồi kế hoạch của cô Mới chính thức bắt đầu Từ hôm đó chồng cô có lẽ Đang bên an ủi người phụ nữ kia Cô ngồi trong phòng của mình Ném hai món đồ vào trong chậu Đầu ngập nước hai thứ đó, sau đó mới lấy túi bùa ra. Trong đầu nhớ lại cảnh gái đàn ông với cánh tay bị tím đèn đào đớn, cô nghiến răng thầm rộng một tiếng. Cuối cùng thả túi bùa vào trong chậu nước. Ngoài tưởng tượng của cô, sau vài giây thì chiếc túi thôi ra một màu đỏ thẫm, rất nhanh cả chậu nước đã bị nhuộm đỏ. Nước còn sánh nhìn lại như một chậu đầy máu, đỏ đến chói mắt, cô nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ phải cho tay vào đó mà tự nhiên cô cảm thấy ớn lạnh. nhưng kỳ quái là cô càng nhìn lại càng muốn khuấy thử nó giống như bị màu đỏ ấy hút hồn không còn cách nào có thể cưỡng lại vừa cho tay vào trong nước cảm giác lạnh lẽo lan từ đầu ngón tay tới mu bàn tay sau một lát vẫn không thấy gì khác biệt cô liền yên tâm ngầm thêm vài phút cô bắt đầu ngáp ngủ bình thường giờ này cô chưa buồn ngủ có lẽ do mấy ngày nay mệt mỏi cho nên muốn đi ngủ sớm cô liền rút tay ra khỏi chậu Vậy cho giáo nước rồi lau qua khăn một chút Đến lúc đó mới để ý là nước này có một mùi rất lạ Cô chưa từng ngửi qua Không thơm nhưng cũng rất dễ chịu Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh Chuẩn bị nốt những bước còn lại là xong Vừa đặt mình xuống giường Cô liền chìm ngay vào trong giấc ngủ Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe